Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện em thư huệ minh hạnh. Các bạn đang nghe bộ truyện thiếu gia trung tình của tác giả Ani qua giọng đọc của thư huệ. Đây là một bộ truyện với tình tiết không quá ngờ, nhưng khi nghe sẽ để lại cho mọi người một cảm giác đau đớn, giằng xé. Những tưởng có nhiều lúc cảm giác uất đức nữa. Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn đón nghe ngay sau đây. Giới thiệu. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó Tống Linh đã dùng chính nghị lực Và sự quyết tâm của mình Trở thành một chuyên gia trang điểm Chẳng qua tính tình của cô có phần ương bướng Chúa ghét, loại đàn ông nhiều tiền Mà tiếng cách còn phong lưu lãng tử Nhưng không rõ Là do định mệnh hay tất cả Chỉ là một sự tình cờ Lý gia hảo cứ như vậy Thành công mà thu thập được cô Sau đó Anh phải sang Mỹ một thời gian Để lo cho chị mình Anh đối với cô là yêu thương vô hạn trong lòng luôn nung nấu ý định tiến tới hôn nhân. Trăng qua ngày anh về nước, bóng dáng của cô tự nhiên bốc hơi, không thể tìm thấy. Định mệnh đã cho bọn họ được gặp gỡ, nhưng cũng khiến cho bọn họ phải tách xa một cách thật bất ngờ, đủ khiến cho trái tim đau đớn như bị từ nhát dao sắc bén cứa vào. Nhưng điều đó không chia cắt được tình yêu của bọn họ. 3 năm trôi qua, Lý Gia Hào vẫn luôn ở trong căn nhà này để làm gì? Chính anh cũng đã quên mất rồi Chỉ là đã quen với nơi đây Chỉ là đây là nhà của anh Là nơi có bóng hình cô ấy Tống Linh Cô ấy có nụ cười rất đẹp Thật tự nhiên Đôi mắt to tròn tinh quái sáng như ngọc Nét mặt ương bướng nhưng đáng yêu vô cùng Khi cười lại làm cho người ta mê đắm Không phải vì vẻ kiểu diễm Mà là hé lộ trên giàn khảnh cực kỳ duyên Thật đáng ghét Hình ảnh của cô ấy Nụ cười của cô ấy Lại tiếp tục luẩn quần trong tâm trí anh Đuổi mãi cũng không đi Anh nhớ lại về lần đầu tiên gặp cô rồi Khi đó Chỉ có thể giống hai cụm từ để nói gọn về anh Hoa hoa công tử, ăn chơi đản đúng Loại người như Lý Gia Hạo mà nói Đó là loại bị liệt vào danh sách đen của Tống Linh Không bao giờ cô thèm dòng ngó Trong một lần Lý Gia Hạo ôm eo một cô gái xinh đẹp kiều diễm Bước vào một viện salon làm đẹp Ngồi mỏi cả đít, ê cả mông Sướt ba tiếng đồng hồ Chỉ để đợi người con gái ấy làm kiểu tóc mới Các nhân viên trong viện salon đều đưa ánh mắt ngưỡng mồ và ghen tị vụn trộm nhìn cô ta. Lý Gia hạo còn nhớ rất rõ khi ấy, Tống Linh để cô đi vào một mạnh bước đến chỗ anh đang ngồi nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tới nuốt sống không khỏi khiến anh tỏ vẻ hứng thú lại một cô em xinh đẹp tự dưng đến rồi. Nhưng không như anh nghĩ câu đầu tiên cô nói là phiền anh tránh sang một bên khẩu khí rất giống như đang đe dọa làm như anh đã đắt tội với tổ tông nhỏ cô. Lý Gia Hảo thoáng ngạc nhiên không hề giận dỗi hay khó chịu ngược lại còn nhảm miệng cười tiểu mỹ nhân em có biết xếp hàng không tống linh nhéo mày anh ta bị thần kinh à xếp hàng thì có liên quan gì lý gia hạo đưa ngón trỏ chỉ số người mình rồi chỉ vào tống linh kiên nhẫn giải thích anh tới trước ngồi ở đây trước em vào sau tự biết mà kiếm chỗ khác ngồi bằng không thì đứng ở đó đợi đi thần thiếu ga lăng nha không hiểu sao mà làm bao nhiêu cô gái chết mê tống linh vỗ trái mình cái mồm sau đó khoanh tay trước ngực Thật không muốn nhiều lời nhưng vẫn phải nói. Anh ngồi đây bao lâu rồi. Lý gia hào dùng ánh mắt lựa hàng để quan sát của thiếu nữ ca tính này một lượt từ trên xuống dưới. Nhớ mày về mặt rất không đứng đắn. Tiểu mỹ nhân, em nói xem em là muốn ngồi chỗ này. Tống Mỹ Linh im lặng, nhìn kèm mà cô cho là bệnh thần kinh này bằng ánh mắt khinh bì. Lý gia hào cười hiếp đôi mắt lại về mặt lộ liếu ý gian tà. Anh không thích nhường bất cứ thứ gì cho người lạ. Nhưng với bạn gái thì sẽ khác. Làm bạn gái anh đi. Tống Linh khom lưng xuống, đặt bàn tay thanh tú lên trên người trái của Lý Gia Hào, thăm dò nhịp tim đập của hắn. Mãi về sau, cô cũng không lý giải được hành động này của mình. Làm gì vậy? Tống Linh không thèm ý tới anh, vẫn im lặng lắng nghe nhịp tim bỗng đập nhanh và rõ hơn so với khi cô vừa chạm vào. Cô nhảy miệng cười, ghé sát người hơn nữa, như đang thách thức gã hoa hoa này. Tim anh càng đập nhanh hơn, dường như cảm nhận được điều gì đó sắp ập đến. Cô vội rút tay ra nhưng không kịp, đã bị bàn tay to lớn của anh tóm lại em làm tim tôi đập loạn lên rồi muốn trốn thoát giọng nói có phần không đứng đắn nhưng lại có chút nghiêm túc tống linh nghiêng sang phải bỏ qua câu nói kia của anh nghiến răng kềnh két anh ngủ đêm bao lâu rồi mà không phát hiện dưới cái mông đáng ghét thối tha đó đang hiện lên quần áo của tôi à ngay lập tức Lý gia hạo buông tay ra bật người dậy xoay đầu nhìn xuống ghế sofa chiếc áo khoác già vô tồi này nãy giờ đã nằm ở đây ư tống linh cầm lấy chiếc áo khoác sờ sờ rồi lại phui phổi ánh mắt tiếc thương tội nghiệp cho tiểu áo bảo bối Cô khẽ méo máu tại sao lại nóng hết này cô quay sang hung hoang trước mắt nhìn tên thủ phạm đám mạnh vào Trần hắn anh nói xem cái mông tối tha của anh đã làm chuyện tốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net